À, trong mấy năm qua thì, à, Phật giáo Nguyên thủy tại à, Thừa Thiên Huế đã tổ chức được những cái à, khóa học mặc dù là ở à, Phật giáo Nguyên thủy ấy, thì thì nhập hạ là thường là nhập hạ tại chùa. Nhưng mà gần đây đó thì những cái buổi sinh hoạt chung của chùa tăng các chùa ở tại Thừa Thiên Huế cũng như là các cái tịnh thần ở trong nước cũng tạo nên một cái sinh hoạt rất là tốt đẹp và có những cái chương trình tu học chung cho tăng cũng như là ni và đôi lúc là có cả cái các cái, cái khóa tu cho các Phật tử, đó là một cái sinh hoạt rất là tốt để mà duy trì như là phát triển cái sự tu hành trong và hệ phái duy trì của chúng ta. <cười> vui thời đức phật thì cái sinh hoạt mà mình bây giờ mình gọi là à thì thực ra là cái chữ Hà nó là do từ cái từ vassa tức là mùa mưa mình nói là nhập hạ thì thực ra là an cư mùa mưa chính xác là mình mình gọi là cái an cư mùa mưa thì đúng hơn thì cũng ở ấn độ cũng như ở việt nam mình ấy Thì cái uh, mùa an cư của mình cũng đúng vào cái mùa mưa. Nhất là ở uh, miền Nam ấy, thì uh, cái mùa an cư là đúng hoàn toàn vào cái mùa mùa mưa, cơ mà mùa an cư chấm dứt thì cũng là chấm dứt cái mùa mưa. Thì trong mùa mưa ấy, ở các cái uh, cái củng xứ của uh, cư tăng đi ở uh, tại Ấn Độ Là hồi đó là ở trong rừng Cho nên việc đi lại rất là khó khăn Khi mà mùa mưa đến Mùa mưa đến thì côn trùng cũng nhiều Và cái đi lại thì mình cũng biết rằng là cái đường xá hồi xưa là cái đường mòn đi trong rừng Nhiều khi cây gõ mọc lên đầy hết Cho nên đi lại rất là khó khăn Mà trời lại mưa nữa. Tôi ở ấn độ thì mùa nắng thì rất là nóng, không có nước. Nhưng mà mùa mưa thì lại là các cái dòng sông rồi cũng đầy nước, cho nên mà cái việc mà đi lại giao thông cũng là khó khăn. Vì vậy cho nên là cái có cái ăn cư mùa mưa và nhân trong cái an cư mùa mưa đó thì chưa uh, tăng ít đi lại vòng uh, pháp hoặc là về cái dương uh, sự nào đó mà phải uh, đi, đi đi nhiều thì uh, trong cái an cư mùa mưa đó là các vị tập trung và cùng nhau uh, tu tập nhiều hơn thường thường là khi các vị đó chọn những cái trú xứ uh, thuận lợi Và nhiều vị có thể là cùng nhau à, tu tập chung à, Vì vậy cho nên là sau 3 tháng hà là có rất nhiều vị đã chứng ngộ được đại quả Đó là cũng nhờ cái, cái thời gian mà tu tập nên mà Bây giờ đó thì à, khi Phật giáo mà truyền đi các nước trên thế giới Thì có những cái nước mà ở cái phương bắc gần Bắc Cực hoặc là gần Nam Cực thì là cái mùa đông là nó rất là lạnh và mùa mưa mưa thì cũng phải là mưa bình thường mà là mưa tuyết à, mà ở các cái xứ mà như Canada này chẳng hạn thì tuyết rất là nhiều Vì vậy mà cái phương tiện đi lại cũng rất là khó khăn. Cho nên đôi lúc ở những cái xứ đó, đó thì người ta là người ta nhập đông, Thay vì hay về làm an cư mùa mưa thì người ta an cư mùa đông, mùa đông là vì lạnh là mà vừa là mưa tuyết rất nhiều thành ra là cũng cũng có nghĩa là an cư mùa mưa nhưng mà không phải mưa thường như mình mà là mưa tuyết, mưa tuyết là mình ở đây đấy thì mình thấy tuyết rửa đẹp chứ còn ở các cái xứ lạnh đó người ta rất là sợ tuyết bởi vì mỗi lần mà tuyết mà rơi nó bị đường xá rất là khó đi lại trơn trượt mà nhiều khi tuyết dày lên cả thước mà lại mùa đông thì lại, lại quá lạnh như ở Canada thì lạnh có thể là âm bốn năm độ vì vậy cho nên là Tiếp việc mà hang cư mùa mưa ấy, À, hay là an cư vào cái mùa mà đông lình giá đó. đó là cái điều mà à, cái điều kiện tự nhiên do cái điều kiện tự nhiên mà à, phát sinh ra cái cái việc an cư mùa mưa thì à, bây giờ đó à, có thể nói rằng là tiêu Tăng ở trên khắp nơi trên thế giới đó thì đông đảo hơn cái thời hội đức phật rất nhiều. Bởi vì à, Nhất là các cái nước à, Châu Á của mình đấy, ví dụ như ở Thái Lan hay là ở Myanmèn, ở à, Lào hay là ở Campuchia chẳng hạn, và và cũng có các cái nước mà Phật giáo của bắc quyền thì à, tư tăng rất là đông. Vì vậy mà thường là có một cái người ta tổ chức cái Cái an cư tập trung, thì trong cái an cư tập trung đó đó mới là uh, có những cái uh, khóa học hồi xưa thì cái an cư mà hồi xưa nó hơi khác hơn bây giờ một chút, bây giờ đó thì vì là chư tăng tu hành đông đạo cho nên là có một cái khóa học các cái gì mà trường lao ấy thì thường là mở các cái lớp dày pháp uh, học cũng như là pháp hành và có những cái cái khóa tu để cho tăng tư tăng đi và các phật tử mà đến rồi gọi là Tùng hà đó Tùng hà tức là đi theo cái bộ hà cũng nhập hà tư tăng để mà tu tập thì đức phật đó đức phật dạy là trong một cái bài kinh bài kinh à, của cái à, khu rừng bô sơn ga thì có một hôm mà trời à, sáng căng rất là đẹp thì ngài a na mới là thấy tan sáng như vậy thì ở trong khu rừng ngài mới đi thăm các cái vị tượng lạ khi đi thăm đi các vị trưởng lão đó, là như là ngài Sán Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, à, ngài Anuruddha, ngài Ca Diếp, hay là ngài Kevala chẳng hạn, thì à, ngài Anan mới An đi thăm viếng và ngài có khởi lên một câu hỏi là à, đêm nay đó, trời chiếu sáng cái khu rừng Vô Sinh Ga như thế này thì trong giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, à, thì à, ai là người mà xứng đáng là chói sáng cái, cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, à, tức là trong những cái đề mà tăng tăng chúng đó, đề nào là cái người mà xứng đáng là chói sáng cái cái, cái giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng giống như là tăng mà chói sáng trong khu rừng Bosiga, thì à, mỗi người đều là là ví dụ như ngài sai lợi phước thì ngài nói là cái vị uh, nào mà trí tuệ uh, cao siêu đó là cái là vậy thì uh, vì đó là tia sáng của rừng của Sina có gì thì nói rằng là người nào mà thiền định giỏi thì là tia sáng của khu rừng của Sina như ngài Các viết thì ngài nói là ai mà thọ được các cái pháp đầu đàn thì uh, cái vị đó là trói sáng rùn rùn bối sinh ra thế nào? tức là mỗi người đều là trả lời một cách khác nhau. Ngài An An thì ngài nói là ai mà thanh văn tức là cái cái gì mà đa văn á, tức là nghe nhiều cái giáo pháp của Đức Phật, nghe và nhớ nhiều cái giáo pháp của Đức Phật á, thì vì đó là trói sáng rừng, đối trói sáng cái cái trong tăng chúng. À. Thì thì So lại thì không ai trả lời đúng ai cả Mỗi người đều trả lời cái sữa trường của mình Vì vậy cho nên các vị mới đồng ý với nhau là thôi Bây giờ mình kéo nhau đến lễ Đức Phật Để hỏi Đức Phật xác định có thể là ai trả lời đúng nhất Thì khi đến Bạch với Đức Thế Cô Đức Thế Tôn nói rằng là à, Các người ai cũng nói đúng hết thế Đức Phật Ngài nói là người này nói đúng hơn Người kia nói sai hơn Mà Đức Phật Ngài nói là à, Các người đều là Các người đúng hết Thế lúc đó Các vị nói là Thế nếu mà hỏi Đức Thế Tôn Thì Đức Thế Tôn sẽ dạy như thế nào Thế lúc đó Đức Phật Ngài mới nói rằng là Nếu mà hỏi Như Lai Thì Như Lai sẽ nói như thế này Là một vị tì kheo hay là thì sau ni bữa sáng thức dậy à. rồi đọc y mang bát đi vào thành khất thực à. và à, khi đi khất thực về rồi à, thọ thực. Và sau đó nói chung là diễn tả tất cả những cái sinh hoạt của của các vị Tăng hay là các vị Ni Trong thời bây giờ đó, chính là cái sinh hoạt hàng ngày của các vị đó Thì trong khi mặc y hay là mang bác thì đều cũng phải là à, tránh niềm tỉnh giác à, Dự tránh niềm tỉnh giác trước mặt Cái thứ mà dự tránh niềm tỉnh giác trước mặt ở đây đó có nghĩa là luôn thường thường nói với đệ hiệu tức là thường sáng suốt biết mình thường tròn vẹn tỉnh thức nói như vậy cho nên dễ hiểu tức là khi mặc y mang bác cũng tròn vẹn tỉnh thức khi đi vào cái xóm để pháp thực cũng tròn vẻn tỉnh thức khi nhận vật thực của kiến thí cũng giường cũng là tròn vẹn tỉnh thức khi đi thực thiệt đầy đầy rồi đầy bác rồi vừa vừa đủ rồi thì cũng toàn vẹn tỉnh thức để biết để đi đi về chứ không có nhận thêm rồi khi đi về trên đường về cũng là toàn vẹn tỉnh thức rồi khi về thường là phải là rửa chân rồi dọn thức ăn lên cái bàn để ăn chẳng hạn hoặc là để, à, hoặc là đệ cái đồ ăn trong bát để ăn chẳng hạn thì luôn là khi ăn khi nắm vật thực lên để ăn cho nhà Thì tất cả những cái động thái đó đều là à, Tròn vẹn tính thức à, Cái chữ mà nói là à, Trước mặt đó đó rất trọc Trước mặt đó có nghĩa là Luôn là hiền diện Luôn hiền diện cái cái sự uh, Tính thức Tròn vẹn tính thức Thì uh, Rồi uh, khi ăn xong À uh, ngồi lại à, hay là đi đứng nằm ngồi gì cũng đều là trọng ngành kiến thức. Thì như vậy ở đây đó, đức Phật ngài nhấn mạnh cái cái cốt lõi của cái sự tu tập. Thay vì các về đó thì à, nói lên cái, cái sở trường của mình thì đức Phật ngài này không đặt nặng cái chuyện sở trường đó. Bởi vì có thể có thể thì có về thì đa văn có có về thì thiện định có về thần thông có về trí tuệ hay có về khổ hạnh hay là đồng đa Thế nhân vật cái cái đó là cái cái, cái riêng cái sở trường riêng cái đó cái đó thì mọi người có quyền có cái sở trường theo sở trường của mình để tu tập nhưng cái nội dung chính của cái sự tu tập đó đó vẫn là chánh niệm trực giác là luôn luôn hay là thương trách nhiệm tự giác, chữ trước mặt ở đây tức là luôn luôn hay là hay là thường hay là tròn về trong cái cái tinh tấn trách nhiệm tự giác, cái chữ tinh tấn ở đây nó có có nghĩa đơn giản là không phải là một cái nỗ lực rất thật nhiều, bởi vì nhiều khi có nhiều nhiều người hiểu cái tinh tấn là mình phải nỗ lực hết sức, nhưng mà thực ra là không phải là nỗ lực hết sức mà là đừng có buông lung phóng dật, tức là đừng có để cái thả cái thả lỏng cho cái thân tâm mình nó nó muốn làm gì thì làm muốn nghĩ gì thì nghĩ, mà là mà là không buông lung phóng dật. Những cái chữ mà mình chỉ cần hiểu cái từ mà tinh tấn ở đây đấy là không buông lung phóng dật, chứ không phải là quá tích cực nhưng mà nhiều cái nhiều cái thiềm viền thì quá đề cao cái tích cực nguyên mật nhưng mà thực ra cái tích cực nguyên mật đó thực ra tích cực nguyên mật nó cũng có cái ý nghĩa của nó nhưng mà tích cực nguyên mật nó cũng chỉ vừa vừa đủ chứ không, nếu mà quá đi là mình không được cái là vừa đủ thôi nếu mà quá đi đó, thì nó sẽ sinh ra căng thẳng mệt mỏi Và sẽ đưa đến dễ cái nhàn chạy cho nên chỉ cần là à, Không buông luôn phóng dịch là được Không buông luôn phóng dịch có nghĩa là không có để cho cái thân tâm mình nó Sống một cách à, Bừa bạc Không à, không Thiếu cái sự Cân thành nên là cái, cái bậc không phải là không phải là tích cực nhưng mà mà là gọi là nghiêm túc nghiêm túc và chân thành nghiêm túc và chân thành thì đúng hơn là tích cực nhưng mà bởi vì chữ tích cực nhưng mà nó vẫn là nếu mà quá cái tích cực nhưng mà quá đó, thì nó lại trở thành là hai trong những cái trợ ngại của thiền vipassana đó là cái gì, cái từ là uh, bhagha và vất cả hay là cái cái từ là upatana cái chữ upatana ở đấy đó có nghĩa là nó miên mật quá miên mật quá đáng hay là cái từ mà vất cả ha đó có nghĩa là tích cực quá đáng thì nếu mà mình uh, có nhiều cái uh, cái trường thiền khi mà để cho thiền sinh uh, hành thiền một cách tự nhiên thì thì tốt nhưng mà đối lúc các vị thiền sư là muốn tổ chức một cái khóa đặc biệt gọi là tích cực nguyên mà thì lúc đó là có hơi nhiều những cái người bị căng thẳng và thậm thậm chí là có một không ít người lại bị tật hoại nhập mạng bởi vì do là quá quá nỗ lực quá quá tích cực mà thật ra cái tích cực nguyên mà ở đây à, Cái này á chỉ có những người trong mà thực hành mà có đạt đến cái tích cực bên mặt một cách đúng nghĩa đó thì nó lại khác hẳn với cái tích cực bên mặt mà người ta quá nỗ lực. Và cái cái chánh niệm đó thì thường là người ta lại cố gắng để mà niệm niệm cái gì đó. Khi mà mình hành mà cái cái mà cố gắng niệm niệm á cái đó nó thuộc về trong niệm luôn cái đó mà cái cái anusati ấy, thì cái đó nó là thuộc về thiền định rồi cho nên nó không phải là không phải là cái niệm một cái chánh niệm ở trong cái sammasati ở trong cái cái thiền với bát nhã mà trong cái thiền với bát nhã đó thì cái cái chánh niệm ở đây ấy, chỉ là cái tâm tròn vẹn với cái thực tại thôi ví dụ như đi thì tròn vẹn với đi à, ngồi thì tròn vẹn với ngồi tròn vẹn là sao tròn vẹn tức là tâm không có bị phân tán hay là tâm không bị dính mắc vào một cái đối tượng ở quá khứ, vị lai hay là bên ngoài mà là tâm tròn vẹn với cái cái tại đây và bây giờ. Khi mà cái tâm mà nó tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ, tại đây và bây giờ là gì? Tức là đang đi thì tròn vẹn với cái đang đi đó, cái cái cái động thái đang đi đó. Hay là đang ngồi thì tròn vẹn với cái đang ngồi. Hay là đang hoặc là khi đang ngồi thì thường là tròn vẹn với sự thợ vô thợ ra, chẳng hạn vậy. Hay là khi à, à, nằm hay là khi đứng là khi ăn uống khi làm việc, nói chung là trong tất cả mọi cái cái động thái của cái của thân cái thọ cái tâm pháp gì đó đều là mình tròn vẹn tinh thức ở trong đó. Thì cái cái từ mà tròn vẹn đó chính là cái niệm tròn vẹn tức là cái tâm. Người ta ở bên thiền tông người ta gọi là thân tâm nhất như, à, thật ra là không phải chỉ thân tâm nhất như thôi, mà thọ với tâm là cũng nhất như, tâm với tâm cũng nhất như, tâm với pháp cũng nhất cũng nhất như. À, nhưng là khi nào mà cái đối tượng đó là thân hay là đối tượng đó là thọ hay là tâm hay pháp ấy, thì cái tâm đều là toàn vẹn, tịnh thức ở trong đó, thông minh tươi tươi cái sự diện biến đó của thân hay là diện biến đó của họ của, của tâm của pháp à, thì khi mà cái tâm tròn về Tức là tâm cái tâm á, để mình hiểu được cái từ chánh niệm tức là tròn về mới thực tài tại đây bây giờ như nó đang là thì mình thấy hiểu cái từ là thất niệm là gì thất niệm tức là cái cái tâm của mình nó bị bị gắn vào trong quá khứ trong vị la hay là bên ngoài. ví dụ như mình đang ngồi đây nhưng mình cứ mình cứ để ý cái gì đó bên ngoài thôi mà quên mình đi. hay là mình đang ngồi đây mà mình để ý cái gì đó trong quá khứ mình quên mình đi. hay là mình nghĩ đến cái gì đó trong tương lai mà quên mình đi. thì cái đó gọi là thất niệm. thất niệm tức là cái tâm niệm của mình nó bị gắn ở một cái đối tượng mà không không phải là thực tại đang là À, cũng phải là thực tài, tại đây và bây giờ Còn tránh niềm á đơn giản cũng phải là niềm cái gì cả Mà chỉ cần tâm tròn vẹn với cái cái đang là Thí dụ như bây giờ mình, mình, mình ngồi thì à, thì cảm nhận cái thân Khi đang thở vô hay là khi đang thở ra Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là Thở ra ra dài cứ biết thở ra dài, thở vô dài thì biết thở vô dài. Thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn, thở vô ngắn thì biết thở vô ngắn. Đó. Và cảm giác toàn thân khi thở vô, đây là cảm giác toàn thân khi thở ra. Hay là an tịnh thân hành khi thở vô, an ngẩn thân ờ hành khi thở ra. Tức là khi khi mình ngồi mà thở thì lúc đó cái đồng thái của thân đang thở như thế nào. À thì thì cái cái tâm mà nó tròn vẹn với cái đồng thái thơ đó chính là chánh niệm. Còn nếu mà đang thơ mà cái tâm lại nghĩ đến quá khứ, tương lai hay là cái gì đó bên ngoài, bị những cái đối tượng đó chi phối thì là gọi là thất niệm, mất chánh niệm. Và khi mà mình mất chánh niệm á, tức là cái tâm nó chạy vào trong quá khứ, trong tương lai hay bên ngoài á thì lúc đó mình sẽ không còn biết mình đang như thế nào, biết cái cái cái thực tài mà đang là đó của thân, của thọ, của tâm, của pháp như thế nào mình không thấy được thì lúc đó gọi là mất tịch giác, thiếu tịch giác cái là mất tịch giác. Còn nếu như mà khi cái tâm đình mà nó tròn vẹn với cái đang là, ví dụ như đang đi, đang ngồi, đang thở mà tròn vẹn với cái cái thực tài đang là đó thì lúc đó mình cũng đồng thời là mình rõ biết cái thực tại đang như thế nào, rõ biết nó đã, nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, à, hay là những cái, cái cái cái trạng thái như thế nào thì mình đều là thấy rõ, thì cái mà cái cái mà cam nhận rõ thấy rõ nghe rõ đó gọi là tỉnh giác, thành ra là cái uh, tâm niệm của cái sự tu tập Chính là tinh tấn, tránh nghiệm, trịnh giác Nhắc lại là tinh tấn tức là không buông lung phóng dật Tức là cũng đều cho cái tâm mình nó chảy lan thang Lan khỏi cái thực tại đang là Và tránh niệm Vì vậy cho nên có một cái định nghĩa là Tinh tấn tức là trở về với thực tại tại sao mình trở về với thực tại bởi vì khi mình mình phóng dật cất buông luân phóng dật là cái tâm mình nó nó phóng đi đi đâu mất cho nên bây giờ mình trở lại với cái thực tại đang đang là vì vậy cho nên mình cái cái tinh tấn có thể được định nghĩa theo hai cách một cách là khi mình không buông luân phóng dật thì lúc đó chánh niệm chính là à, quên à, tích, à, tinh tấn chính là à, chính là gọi là gì cái từ không cái từ đó là nó là không phải là tích cực nhưng mà mà là thành tâm uh, chân thành uh, chân thành với thực tại tức là mình đi một cách chân thành đấy là mình uh, làm một cái việc gì cũng làm với hết lòng và chân chân thành ở trong đó thì cái sự chân thành đó, đó Là là uh, là tích cực là là là tinh tấn và khi mà mình bị uh, buông lung phóng dật thì tiếp tâm đưa cái tâm trợ về lại với thực tại đó cũng là tinh tấn như vậy cái tinh tấn nó có hai cái động thái một là uh, chân thành với cái cái thực tại hai là uh, trở về với thực tại thì khi mình chân thành với thực tại hoặc là cỡ về với thực tại là tin tấn thì khi mình cỡ về thì mình tròn vẹn với thực tại đó là tánh niệm và sáng suốt biết rõ thực tại đó tức là tịch giác đó là ba cái yếu tố mà mình có thể làm sử dụng trong toàn bộ cái đời sống tu hành của mình từ khi lúc ngủ từ khi lúc ngủ thôi còn khi mà mình còn thức mình bữa sáng mình thức dậy cho đến khi mình đi ngủ thì luôn là tinh tấn tránh niệm tỉnh giác hay là luôn là chợt về toàn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang là thì uh, khi mà mình uh, thường uh, toàn vẹn tỉnh thức với thực uh, thực tại đang là đó thì nó có hai cái cái hiệu ứng cái hiệu ứng thứ nhất là để giúp cho cái tâm mình không có bị phóng ra bên ngoài. Một cái cái tâm của mình thường là hay vòng đồng á, người ta gọi là vòng đồng á là ảo tưởng tham vòng gì đó là lúc đó là cái tâm nó không nó nó, nó đi thang, lang thang ở đâu mất. Khi lang thang ở đâu mất á thì thì tâm nó không không được lắng tình mà lúc đó là tâm tán rồi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 và cái thứ hai đó là nhờ cái tâm an tịnh là trở về với thực tại đó mà rõ biết thực tại tức là minh nếu mà mình mà không không biết rõ thực tại không thấy rõ thực tại đó chính là vô minh và khi mà mình thấy rõ thực tại đó là minh và có hai cái yếu tố đó là định và tuệ à, định và tuệ tức là à, thanh tình và trong sáng. Cái tâm của mình đó nó có hai cái yếu tố đó là thanh tình và trong sáng. cái uh, một cái gì mà hoàn toàn giác ngộ đó được gọi là lượng túc tôn, tức là cái bậc mà uh, có được hai cái hai cái yếu tố đầy đủ, gọi đó là cái uh, thanh tịnh trong sáng. Hai cái đức Đó là thanh tình và trong sáng Thì cái Thực ra là cái tâm của mọi người ấy, Nó vốn là thanh tình trong sáng Đức Phật Ngài gọi cái tâm đó là cái Pháp Phát Sára là cái Tâm nó vốn là thanh tình trong sáng Khi mình mình ngồi ngồi không Mà tâm không có Bị buôn luôn phóng dật Không, không thất niềm và không có Mất cái sự Trong sáng ấy, Thì cái tâm nó vốn là Là rất là bình rất là trong sáng Cái tâm mình đó, là nó vốn được trong sáng Trong sáng là như thế này Khi có cái gì thì mình thấy ngay Khi có cái tiếng gì thì mình nghe ngay Có cái mùi gì thì mình đều là biết lên ngay Thì cái tâm đó, nếu mà mình đừng có để cho cái Bị chi phối bởi bất kỳ một cái gì khác đó, Thì lúc đó là trong thấy trong nghe trong ngửi trong nếm trong xúc chạm và trong biết đều là trung thực à, thì cái mà thấy biết trung thực đó chính là tinh giác hay là hay gọi là chánh kiến trong ba cái yếu tố mà tinh tấn chánh niệm tinh giác đó, thì tinh tấn là chánh tinh tấn chánh niệm là chánh niệm và tinh giác ở đây chính là chánh kiến tức là cái qua mắt tai mũi lưỡi thân ý à tiếp xúc cái sắc thân tương duyên pháp đều là thấy nghe một cách thông thường, thấy biết một cách thông thường. Thế cái thông thường tức là thấy cái cái pháp đó như nó là ví dụ như là mình thấy đi như nó là ngồi như nó là thấy làm tất cả mọi cái cái động tác của thân của tâm của, của pháp đều như nó là chứ không phải là như mình tưởng tượng là mình suy đoán mình đã để có những cái ảo tượng, ảo tượng về thân, ảo tượng về họ, ảo tượng về tâm, ảo tượng về khác chẳng thì mình không bị những cái ảo tượng đó chi phối, mà luôn là soi sáng. Cho nên đó, cái thiền mà Vipassana đó, thì à, thầy dịch là thiền thiền soi sáng thực tại thay vì là mình là dịch là minh sát hay là dịch là thiền tuệ thực ra là mình nói là thiền tuệ thì nó cũng không phải là thiền tuệ không mà trong cái thiền nó là nó có ba bước ba yếu tố là giới định tuệ rồi chứ không phải là chỉ có thiền tuệ không cho nên mình gọi đó là phân ra thiền tuệ và thiền định nó cũng đúng mà trong cái thiền thiền định nữa thì có thể là định riêng nhưng mà thiền tuệ đó chiêm tề ở đây là thiền vipassana thì không phải là chỉ có tuệ thôi mà trong đó nó phải có đầy đủ giới định tề, có những thiền đủ giới định tề thì mới là mới gọi là là thiền vipassana. thì cái giới định tề này đấy giúp soi sáng lại tất cả mọi cái hoạt động của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Thế nên mình có thể gọi đó là cái thiền soi sáng cái thực tài, thực tài đó chính là thân thọ tâm pháp thì mình luôn soi sáng cái thực tại. Trong tất thực tại này ấy, là thực tại tự nhiên trong mọi hoạt động đời sống hàng ngày của mình. Đó. Thì trong đó đó ví dụ như trong một cái tu viện thì có cái giờ tùng kinh, có giờ thức dậy, giờ tùng kinh, rồi giờ ấm sáng, giờ lao tác, giờ giờ dùng đồ là phải nói về tức là có những cái sinh hoạt của cái một cái đời sống hàng ngày đó thì tất cả những cái sinh hoạt đó đều là tinh tấn tránh nhẹ tự giác trong mọi sinh hoạt Không phải là chờ cái sinh hoạt tùng kinh đó là cái sinh hoạt à, là ngồi thiền mà là trong tất cả các sinh hoạt như là đi tắm hay là rửa mặt hay là ăn cơm quét nhà làm tất cả mọi cái đồng tác đều là tin cẩn tránh nhận trực giác tức là ở về toàn vẹn tỉnh thức với cái thực tài thân họ tâm pháp đang làm đó chính là cái, cái nội dung tu hành của của tất cả cái cái cái pháp hành này đó là cái cốt lõi của tất cả các cái pháp hành về qua cái cái cái pháp hành đó Thì lúc đó mình mới là thực sự cái mục đích của cái pháp hành đó để làm gì? Mục đích của cuối cuối cùng của cái pháp hành đó, đó là để chúng ta phát hiện ra trong tất cả mọi cái hoạt động đời sống hàng ngày của mình đối với thân, hay đối với cỏ, đối với tâm hay đối với pháp thì điều gì cái điều gì cái điều gì ở đây tức là nhận thức và hành vi gì? À, trong cái hoạt động đó, đó thì nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền lạc khổ đau. Và cái nhận thức và hành vi thế nào thì không đưa đến phiền lạc khổ đau, hay là đưa đến giác ngộ giải thoát. À, thì làm làm thế nào mà à, bắt đầu thì mình tin tấn chánh niệm tỉnh giác với tất cả những cái hoạt động của thân thọ tâm pháp cái mục đích để mình nhìn lại cái thân tàu trong pháp để mình loại trừ ra những cái cái ảo tượng, ảo giác, những cái uh, khái niệm, những cái tư tưởng, những quan niệm đấy là những cái thành kiến hay là thậm chí là những cái kiến thức sách vở làm cho mình không thấy được sự thật một cách như nó là thì mình loại bỏ hết tất cả những cái đó thậm chí là cả những cái pháp học tiến địa cũng lúc đó cũng không cần không cần đến được vì cái cái pháp học mà cái nghiệm đó nó chỉ giúp cho mình à, chỉ đưa cho mình để mình thấy ra cái thực tại đang là thôi mà khi mình đã bắt đầu mà tiếp xúc với cái thực tại đang là đó Thì phải quên đi hết tất cả mọi cái kiến thức đi bởi vì lúc đó nếu mà mình để kiến thức xen vào mà mà đặt gán kiến thức đó vào trong cái thực tại đó thì lúc đó là mình lại bị Khái niệm cái tư tưởng quan niệm chi phối đó và ví dụ lúc đó mình không thấy cái thực đúng như thực tính của nó đúng với cái cái cái mà trong dịch lý người ta gọi là thời vị và tính thời tức là bây giờ vị là tại đây và tính là như nó đang làm có thể mình không biết nó là cái gì không biết nó là cái gì nhưng mà mình biết rõ cái, cái cái sự sinh diệt của một cái cái pháp mà pháp đó là thân hay là thọ hay tâm hay Một cách rõ ràng với mình thì trong đời sống cái người nào mà biết tinh tấn chánh niệm tịch giác với những cái cái, cái hành động nhỏ nhặt nhất của mình trong đời sống đừng có nghĩ là mình bị mình ngứa rồi mình gãi gãi thôi ấy, là cái ngứa rồi mình gãi cho xong cái cái đã rồi cái đó mình nói là trở lại cái đề mục tu hành không phải vậy mà là chính cái lúc mình gãi ngứa đó, đó cũng là đề mục tu hành đó cũng là sự tu hành, nó là tất cả mọi cái hoạt động trong trong đời sống của mình đó, đều là cái đối tượng của sự tu tập cả, mà đối tượng của tinh tấn chánh niệm trực giác cả, cho nên Đức Phật dạy nên nên là thay vì nói là thần thông thế là vi diệu pháp thế là à, gì đó, khổ hạnh cái là gì đó thì Đức Phật dạy nói là thì tinh tấn trách nhiệm tỉnh giác trước mặt trước mặt ở đây tức là thường thường hay là còn vẹn, tinh tấn trách nhiệm tỉnh giác với tất cả những cái cái hoạt động nhỏ nhạt nhất mình đó thì mình rất là xem thường những cái cái hoạt động nhỏ nhạt mà khi mình xem thường những hoạt động nhỏ nhạt ấy có nghĩa là gì có nghĩa là mình mình để cái hành cái, cái cái cái hoạt động nhỏ nhạt đó đó vào trong cái vùng mù. À, vùng mù tức là cái vùng mà, mà thiếu chánh niệm trực giác, cái vùng mù tức là thiếu cái vùng vùng vô minh. Có những cái lúc mình đi mà mình không biết mình đi. Có những lúc mình ăn mà mình không biết mình ăn, mình cái lý do vì sao mà mình không biết mình đang ăn, lý do vì sao mình không biết mình đang đi hay đang thở là bởi vì tâm tâm của mình đó là buông lung, phóng dật, thất niệm và mất trực giác đừng nhận là vậy thôi. Cho nên là đừng khinh thường những cái việc nhọ nhặt trong đời sống, đều là đặt trong cái uh, tình trạng là tinh tấn chánh niệm tĩnh nhã, hay là hay là đợi về tròn về tĩnh thức với cái thực tại đang làm. Có đôi lúc đó là thầy uh, thầy nói là thần trọng chú tâm quan sát cái điều này nó ứng dụng được cho tất cả mọi hoạt động của đời sống của mình nhưng mà tất nhiên là không phải là cứ mà cố mà lúc nào cũng phải thần đồng chú tâm quan sát cái cái cái thần đồng chú tâm quan sát nó sẽ tự ứng ra nó sẽ tự ứng ra trong cái mỗi công việc ví dụ như bây giờ thầy muốn uống nước thì đương nhiên là phải thần đồng chú tâm quan sát để cầm ly nước lên uống Uống xong Khi uống cũng là thần trọng trú tâm quan sát Và khi để cái lý xuống trở lại Cũng là thần trọng trú tâm quan sát Mọi hoạt động nhỏ nhặt như vậy đó, Đều thần trọng trú tâm quan sát Hay là đều Rợ về tròn vẹn tĩnh thức Chỉ đến một cái lúc đó, cái Tâm mình nó sẽ Lúc đầu thì nó rất khó khăn Mà đến một lúc nào đó thì mình mới phát hiện ra là cái Cái, cái phát hiện này Rất quan trọng đó là Phát hiện ra rằng là, là Té ra Có một cái lúc nào đó Mà mình không hoàn toàn không cố gắng Tinh tấn cho niềm tình giá gì cả Mà mọi thứ đều là diễn ra một cách rõ ràng với mình Lúc đó mình mới phát hiện ra được một điều Là té ra cái tâm của mình á Nếu không bị cái gì chai thích Không bị cái gì trói buộc Thì nó Là Rất sáng suốt định tịch trong mình À, có một lúc nào đó mà chúng ta à, không còn bị cái gì chi phối nữa cả và cái tâm hoàn toàn trong sáng và thấy tất cả mọi việc xảy ra đều là rõ ràng bên mình à, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là trước đây là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh khi tâm mệt thanh tịnh trong sáng thì thấy thế tất cả mọi thứ gì cũng đều thăng trình đóng sáng cả à, thì à, thì lúc đó đó mình mới phát hiện ra một điều thế này thì, thì ra là cái tâm mình đúng như đức Phật ngài nói cái tâm vốn là Pháp phật pháp saranacita tức là nó nó nó là một cái tâm chói sáng rất là sáng suốt đồng cái gì là mình có thể nghe liền à, có thể thấy liền có thể biết liền nhưng mà chỉ bởi vì do cái cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm của mình luôn là nó cứ che mờ mình đi. cho nên mình mình thấy là thấy qua khái niệm, thấy qua tư tưởng, thấy ra qua quan niệm chứ không phải là thấy phản ánh sự thật đúng như nó là. À, cho nên đó, thầy mới thường nói là nó có hai cái nó có hai cái cái cái, cái thấy biết một cái loại thấy biết. Đó là thấy biết pháp như nó đang là và hai là tượng là co là muốn phải là mong sẽ là theo cái cái cái, cái, cái vô minh ái dục của bạn ngạn còn nếu như mà tâm mình mà rõ làm trong sáng thì sẽ phản ánh tất cả mọi thứ đều là à, sáng qua cái tâm sáng suốt bình tĩnh trong lành thì sẽ phản ảnh trung thực tất cả các pháp như nó là. cho nên cái, cái cái tâm này đó đức Phật ngài gọi là yatha phuta nana dasana tức là cái thấy biết hoàn toàn là thanh định trong sáng để thấy phản ảnh tất cả các pháp như nó là. Thì uh, nhắc lại là cái quan trọng chính là là mình thường tránh điểm tự giác như vậy trong toàn bộ cái sinh hoạt, dù là sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, chứ đừng có xem thường những cái sinh hoạt nhỏ nhặt. Và cái hiểu của nó rất là rất là tốt, bởi vì có có nhiều người nói là con sân nhiều quá, con tham nhiều quá, con cái này cái kia nhiều quá. Và mình á, rồi mình khi mà tham sân như vậy rồi mình cố gắng tìm cách này tìm cách kia rồi thậm chí là mình muốn đi vào các trường thiền để ngồi thiền để mà làm sao để tôi hết tham hết sân nhưng mà như vậy á là là sai lầm thực ra đó là khi mà mình sáng suốt tỉnh thức trong trong từng những cái sinh hoạt nhỏ nhạt nhất trong đời sống đó, thì mình sẽ phát hiện ra là trước đây mình rất sân nhưng mà bây giờ thì sân là rất ít Trước đây mình rất tham, bây giờ tham rất ít à, Trước đây là mình bị giao động bởi những cái bên ngoài Thì bây giờ mình rất ít bị giao động bởi những cái bên ngoài Những cái khen chê cái thành bài à, Vui khổ gì đó bên ngoài nó không còn ảnh hưởng đến mình nhiều à, Tức là cái cái đồ mà Thanh tình trong sáng đó, Ngày thẳng phát huy Tức là phát huy cái, cái trí quyền và đạo đức Trong khi mình À, hoạt động những cái, cái cái hoạt động bình thường nhẹ nhàng trong đời sống, à, chứ không phải là đời khi mà sân nội lên thật nhiều rồi khi đó mình mới là cố gắng dùng tông từ để mà cố mà niệm tông từ để mà dẹp tông sân bởi vì khi mà mình đã nội sân lên nhiều rồi thì cái bậc ngã nó quá cao, rồi mình lại muốn là dẹp cái sân đi để mà cái tông từ có nhiều ấy thì lúc đó là cái công từ đó cũng là cái công từ của bản ngã thôi. Còn nếu mà mình tránh niềm tự giác thì mình sẽ thấy được và cái thấy mà cuối cùng như hồi nãy thầy nói cái thấy mà cuối cùng là thấy ra được cái nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền não khổ đau và nhận thức và hành vi nào thì không đưa đến phiền não khổ đau. Mà điều đó mình phải thấy rõ trong từng cái cái sinh hoạt hàng ngày của mình trong cái hành động nói năng suy nghĩ của mình chứ không phải là ở đời là mình phải ngồi thiền tu tập nhiều, là mình phải có những cái uh, biện pháp nào đó, phương pháp nào đó, trong thân giữ rồi thì cái đó mình mới là mà tu tập. Mà nếu cái có thầy mới có một cái uh, cái ví dụ đơn giản là thế này, nếu mình sống uh, trong đời sống hàng ngày đó, mình ăn cái kèo, mình vấp cái vội xuống. Mình ăn trái chuối, vấp cái vọ xuống Mình uống nước xong rồi mình đổ ra à, Tức là mình cả ngày mình cứ cứ sống bừa bãi như vậy Xong rồi tới chiều rồi mình mới đình ra là Tới 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều rồi mình đi quét à, Thì cái việc mà mình cứ cố gắng mà tới 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều mình ngồi tu Còn cả ngày thì mình cứ để tâm buông lung phóng giật Thì cái đó là cực kỳ sai lầm bởi vì nếu như mà trong đời sống hằng ngày của mình mà lúc nào mình cũng tinh tấn trách nhiệm tinh giác á thì cũng giống như là thay vì mình ăn cái kẹo, mình vứt cái kẹo thì mình lề là bỏ cái kẹo vào trong túi hoặc bỏ cái vỏ trong túi hoặc là đến cái chỗ rác mình để vô đàng hoàng, bỏ chuối mình cũng để vô đàng đàng hoàng, nước mình cũng phải đổ chỗ nào đàng hoàng. Thì lúc đó mình không cần phải tới 6 đến 7 giờ chiều được đi ngồi đi quét dọn được cái tâm mình cũng vậy nếu mà mình mà thường trong đời sống hàng ngày mà mình cứ thường tinh tấn trách nhiệm tịch giác thì mình sẽ khỏi phải ngồi thiền mà mà là đi đứng nằm ngồi gì cũng đều thiền khi mà thầy qua bên Canada đó thì có một vào dạng trong một cái thiền viện thì uh, các thiền sinh hội khi mà ng nghe dạng đó các thiền sinh hội tại vì họ là cứ ngày nào cũng ngồi thiền À, gần như ngồi thiền và đi kinh hành thôi Trong trong suốt cả cả, cả ngày Là cứ ngồi thiền rồi đi kinh hành Ngồi thiền rồi đi kinh hành Ngoài trừ ra cái giờ đi ăn cơm Hay là cái giờ mà à, để, Đi vệ sinh được gì chẳng hạn đó Thì ngoài ra cứ là Ngồi thiền và hành thiền, thiền thôi Nhưng mà Thực ra là từ Người vậy cho đến khi mà Thầy nói là mình sẽ tu trong tất cả những cái hoạt động nhỏ nhặt nhất bình thường tự nhiên trong đời sống hàng ngày à, thì họ hỏi là như vậy thì nếu mà mình mà luôn cái chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái sinh hoạt hàng ngày như vậy thì có cần ngồi thiền không? thì thầy trả lời là hoàn toàn không cần. À, nhưng mà nhưng mà sau khi mà nói là hoàn toàn không cần ngồi thiền rồi á thì lại là để em phát cho mọi người ngạc nhiên rồi cái đó thôi thầy mới nói rằng là nhưng mà thiền trong bất cứ khi nào ngồi. không cần ngồi thiền nhưng mà thiền bất cứ khi nào ngồi. Tức là khi ngồi thiền mình cũng là thiền. Mà khi không ngồi mà khi mình ngồi ngồi ngoài trên ghế đá chơi cũng vẫn là thiền. Hay là mình ngồi trên xe bus mình cũng vẫn thiền, chứ đâu phải là đời là phải khi nào mà ngồi trong trong chánh niệm mới là thiền. Mà bây giờ quy định của tôi là từ bây giờ đến mình thì thiền thi, Vào đó mình cũng ngồi, mình cũng thiền đó. Nhưng mà khi nào khi nào ngồi mình cũng thiền Mà khi nào đi cũng thiền, khi nào đứng cũng thiền Khi nào ăn cũng thiền, khi nào làm gì cũng đều thiền Chứ không phải là chỉ có ngồi thiền đó. Tên mình nói là không ngồi thiền Nhưng mà thiền bất cứ khi nào ngồi thì Mà đó là tại vì mình cứ đặt cái ngồi là quan trọng Chứ thật ra là đi đứng nằm ngồi và tất cả mọi sinh hoạt Như hồi nãy nói là mình gạ ngứa cũng là thiền Chứ sao mình lại loài cái cái, cái gạ ngứa ra gọi thiền là sao <cười> Ăn cũng là thiền Chứ sao mình lại loài cái, cái ăn ra khỏi thiền Mà chị lại ngồi không thôi Cho nên là thiền là có thể nói là thường soi sáng lại tất cả mọi cái sinh hoạt của cái thân thọ tâm pháp nhưng mà có một cái điều đó, quan trọng đó là cái thân thọ tâm pháp đó phải là trong điều kiện tự nhiên tức là các cái đối tượng mà tu tập của mình đó là nó từ đến từ đi và chính vì vậy cho nên mình chỉ quan sát cái đến đi của các đối tượng chứ không phải là mình cố nắm bắt đối tượng nên là mình cố đặt đặt ra một đối tượng để mà tu Mà là đối tượng nó sẽ tự đến đi Ví dụ như là có khắc nước Thì cái lúc đó mình muốn biết là khắc nước Rồi muốn uống nước thì biết là muốn uống nước Rồi mới đưa tay ra cầm ly nước mới biết đưa tay cầm ly nước Đưa lên uống thì biết đưa lên uống Nuốt thì biết là nuốt Để xuống biết là để xuống Thế như vậy thì cái việc này là tự nhiên Thí dụ như bây giờ mình đi ra ngoài đường tự nhiên có người họ bất sinh lệnh cho họ tới họ chị mình họ chữa Thì lúc đó mình mới là xem thử là mình có nhận nại được hay không Cho bây giờ mình nói rằng Này anh, anh, anh tới anh chữa tôi một vài tiếng, và anh, anh chữa tôi đi để xem tụi tôi có nhận nại không Thế được Phải không bây giờ người nói là anh tới chợt tôi để xem tôi có nhận nài không? Thì lúc đó là ông chợt mấy mình cũng nhận nài được cái tên tại vì mình mình mình đặt ra mà bây giờ mình đang đi mà tự nhiên người ta chữa mình một cái mà mình nhận nài được á thì lúc đó mới là thật sự là nhận nài. cho nên nếu mà mình đặt ra cái đối tượng để mà mình tu đó thì lúc đó là nó quá dễ nhưng mà cái dễ đó là dễ ảo nó không phải là thực. nó khi nào mà cái đối tượng đó nó từ đến cái <cười> thế nên mình trong cái đối tượng tu hành á mình không tròn thân, cũng không tròn thọ, cũng không tròn tâm, cũng tròn pháp mà là thân đang thế nào thì mình thấy như vậy, thọ đang thế nào thì mình thấy như vậy, tâm đang thế nào thì mình thấy như vậy, pháp đang thế nào thì mình thấy như vậy, chứ không phải là mình tròn một cái thân, tròn thọ, tròn thân, tròn pháp. Nhưng mà cái lúc đầu á lúc đầu là cái vị thiền sư người ta muốn để cho mình biết cái à Thực sự để cho mình trải nghiệm Cái tinh tấn, tránh nhiệm, trịnh giác là thế nào đó, Có thể là người ta bày đặt ra cho mình Một cái cách Để cho mình qua đó mà mình Nhận ra được À, à thì ta bây giờ biết rồi Biết tinh tấn, tránh nhiệm, trịnh giác là thế nào rồi Thì khi mà họ biết là thế nào rồi Thì bây giờ là lúc đó họ sẽ là Họ sẽ Tư tập trong tất cả mọi hoạt động Mà không cần phải qua Một cái cái cái, cái Trò nửa nào nữa cả thí dụ như là ngày hôm qua đó thì thầy thấy là mấy sư mấy cô ấy phật tử ở tuồng chùa đó, à, bữa chiều lại thì thấy là mỗi người bưng một cái chén nước và đi kinh hành quanh cái cái danh điện này đó cũng là một cách hay cái hay đẹp cái đó để cho cái người đó bưng cái chén nước. À mà để mà phải thần đồng chú tâm quan sát trong từng bước đi phải toàn vẹn tỉnh thức còn nếu không á là nó đổ à, thì qua cái việc làm đó mình biết à biết rồi thì là thần đồng chú tâm quan sát là thế nào tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế nào trở về toàn vẹn tỉnh thức là thế nào hay là sáng suốt định tĩnh đóng đinh là thế nào và khi mà phát hiện ra là đúng nhưng mà thực ra là nếu mà lúc đầu thì mình phải hết sức thân trọng tu tâm quan sát, nhưng đến lúc sau mình mới phát hiện ra là mình bưng nhưng mà mình mà tâm mình uh, rất là bình thản và sáng suốt định tĩnh trong lòng, rất là bình thản thì lại là ổn dễ hơn là cả cái lúc mà mình quá cố gắng, dần dần, dần mình mới điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình lại cho nó đúng thực sự cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì. Đó và cái mục đích của tin đấn chánh niệm giác đó là gì? thực ra cũng không phải là để cho nước đổ hay không đổ, mà thực ra là để cho để cho cái tâm bình nó có đủ cái tròn vẹn tỉnh thức với cái hiện tại. và cái khi mà mình tròn vẹn tỉnh thức với hiện tại đến một mức độ chín muồi, thì mình sẽ thấy ra đâu là nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, và đâu là nguyên nhân